Nhưng ngày thứ 10, sau khi hồn kỳ bị dời lại, một bức huyết thư truyền về từ biên giới đã khiến cả triều đình ma giới chấn kinh, khiến trên dưới ma giới đều hoang mang. Phong ấn Khư Thiên Uyền bị thủng, yêu thú trong đó thoát ra ngoài. Tuy chỉ có một con hạt vĩ hồ chưa thành hình, nhưng đã khiến quân trấn thủ biên giới tổn thương nghiêm trọng. Tử hạ tướng quân được ma quân phái đi liều mạng truyền huyết thư về. Nhưng đến trước cửa cung thì đã đoạn khí trên lưng ngựa. Mặt phương tướng quân tử thủ biên giới, không để yêu thú đạp lên một tấc đất nào của ma giới nữa. Quân tình khẩn cấp, không thể kéo dài nữa khắc. Sau khi ma quân nhận được tin tức, vừa hạ lệnh hậu tán tử hạ tướng quân, vừa cho người thông báo thiên giới. Lúc này, Thẩm Ly đang ở trong nghị sự điện. Nghe được tin tức, đang đập bàn tức giận nói. Tại sao còn phải thông báo cho thiên giới?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 thấy trong phòng ánh sáng rực rỡ, không bao lâu thì nghe thẩm ly nói bắt đầu từ hôm nay ta muốn bế quan, bất kể là ai đến gặp chỉ nói ta vẫn chưa xuất quan là được rồi. nhục nhã kỳ quái, sao đột nhiên lại bế quan vậy? nàng ta gãi đầu, toàng đẩy cửa phòng ra, vừa nhìn vào trong thì cảm giác dưới chân có thứ gì chen ra, nhìn kỹ lại thì thấy là sượt sượt thân hình trũi lủi, có điều không biết vì sao, tinh thần nó đã khá hơn nhiều, nhảy nhót ra tiền sảnh. Vương gia không xử lý nó sao? Nhục nhà đẩy cửa vào phòng, vòng qua bình phong, thấy Thẩm Ly tỉnh tọa trên giường, đúng là bộ dạng bế quan thật, nàng ta không tiện quấy rầy nên lập tức lui ra. Nhưng ra khỏi phòng, nhục nhà có tìm thấy nào cũng không thấy xoạch xoạch đâu nữa.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 Hạc Vĩ Hồ bị Mạc Phương và các bộ tướng đắc lực bao phì ở một chỗ, cách quân doanh ngoài 10 dặm. Lúc mới đến doanh địa, chỉ nghe tiếng gào của Hạc Vĩ Hồ từ xa truyền đến cũng đã khiến cho các binh sĩ từng giết vô số quái thú cũng phải nhũng chân. Quả nhiên là yêu thú bị phong trong khư thiên uyên lợi hại hơn những con khác rất nhiều. Thẩm ly nghĩ đến bộ dạng nằm trong quan tài của tử hạ, bằng tay nắm chặt, xếp hàng. Thượng bắt tướng quân cao giọng hét lên, quân tăng viện từ phương đô đến đều xếp hàng chỉnh tề, chỉ có một binh sĩ ở cuối hàng đột nhiên tiến về phía trước. Thượng Bắc tướng quân thấy vậy hét lớn, ai không nghe quân lệnh đánh ba mươi rồi. Thẩm ly lấy mũ giáp nặng nề trên đầu xuống ngẩng đầu nhịn hắn. Thượng Bắc tướng quân, thẩm ly to gan đến xin chiến. Vương, vương gia. Thấy là nàng, toàn quân trúng động một hồi.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 Mà quân chưa đồng ý cho cô xuất chiến, mặt tướng không dám to gan. Chưa dứt lời thì thẩm lì đã cắt ngang. Tướng quân, thẩm lì đã đến rồi thì sẽ không trở về tay không? Đầu của yêu thú này, đội trong ba ngày, bổn vườn nhất định sẽ đạp dưới chân. Vừa dứt lời thì toàn quân im lặng, thượng bắc cũng trầm mặt rồi bỗng kéo cương ngồi lên lưng ngựa phun cao trường kiến. Xuất quân, thẩm lì song hành với thượng bắc.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 Thẩm ly rút ngân thương ra, nghiêng mình lấy thương làm kiếm, chém đứt đuôi của hạt vĩ hồ. Yêu thú gào rú, như muốn rách mặn nhĩ của chúng nhân. Trong lúc nó quẩy đạp, móng sắp đánh về phía mặt phương. Thẩm lì phi thân xuống đẩy mặt phương, khiến hắn ngã ra xa ngoài ba trượng. Chân thẩm Ly đứng vững trên mặt đất, người hơi khom xuống, nàng lại hét lên một tiếng, dùng thương đâm lên phía trên, xuyên thẳng qua đệm thịt dưới chân hạt vĩ hồ chỉ một khắc thôi, mà máu của yêu thú đã nhộn đầy cả người nàng, còn hạt vĩ hồ cũng liên tiếp thoái lui. Mặc Phương ở sau ngẩng ra nhìn Thẩm Ly, Vương thượng. Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn, thấy khải giáp khắp người hắn vỡ vụn, trên mặt trên người đều là vết máu, lại nhìn ra xa nữa, các tướng sĩ được binh sĩ tăng viện cứu cũng đều như vậy, trong đất cát xung quanh cũng trùn không biết bao nhiêu thi thể đã băng lạnh của tướng sĩ. Thẩm ly nghiến răng dùng bàn tay sức nắm chặt ngân thương đến trắng bệch. Xin lỗi đã đến muộn rồi. Cảm xúc này không lưu lại trên người nàng bao lâu. Thẩm ly lại bước về phía trước cùng ngân thương đứng vững trong gió cát. Một con súc sinh mà dám liều lĩnh như vậy, bổn vườn nhất định giảm nát mỗi một tất thịt của ngươi. Chương 20 Đôi mắt của hạt vĩ hồ Dán chặt vào thẩm ly Lông toàn thân theo hơi thở của nó Lúc thì phồng lên Lúc thì thu lại Vết thương trên người nó Cũng theo quá trình phập phồng này Mà từ từ liền lại Ánh mắt thẩm ly khẽ động Ngọn hồng anh ngân thương của nàng Uống máu vô số Sát khí bất người Nếu là yêu vật bình thường Bị đâm trúng Thì vết thương liền lại rất chậm Còn yêu thú này Vương thượng cẩn thận Giọng nói gấp gáp của mặt phương sau lưng nhắc nhở Chỉ thấy yêu thú kia lắc đuôi Chiếc đuôi cứng Bị thẩm ly chém đứt mũi nhọn lại quật tới Đánh thẳng vào nàng Ánh mắt thẩm ly trầm xuống Nàng đưa tay trộp vào không trung Hét lên một tiếng Đoạn đuôi kia nổ tung trong không trung Chất độc bên trong cùng theo đó bắn ra Thẩm ly lệ vung tay Pháp lực hóa thành gió lớn Thổi bay hết chất độc đang rãi về phía các tướng sĩ ha ha ha Hạt vĩ hồ ngửa mặt lên trời hú dài, cổ họng nó lúc này lại phát ra thanh âm giống như người. Thẩm ly câu mày, yêu thú càng giống người thì càng khó đối phó, yêu thú này trên người còn có độc, năng lực phục hồi vô cùng mạnh mẽ, nơi này chứng khí dày đặc, không tiện chiến đấu lâu, thật là rắc rối. Không chờ thẩm ly nghĩ ra cách, cổ họng yêu thú lại phun ra một tiếng nói hầm hồ không rõ. Không ngờ mà giới ngày nay lại còn có chồi non tốt như vậy, nếu có ngày sau thì ác nên nghiệp lớn, chỉ tiếc là không còn thời gian nữa rồi. Chân trước của nó vừa bị thẩm ly đâm đạp tới phía trước, cái chân bị đâm xuyên đã không còn thấy chút thương tích nào. Nó thò cổ ra, hít một hơi chứng khí thật mạnh, đầu phương cao như vừa thưởng thức một món ăn ngon lành, đôi mắt nó Cũng trở nên đỏ như máu, hú dài một tiếng, thanh âm hóa thành vũ khí bén nhọn, đâm thủng mạnh nhĩ. Không ít tướng sĩ nhũng chân, quẹo xuống trong âm thanh này, ôm đầu rên rỉ. Lúc này, với thương trên trán do bị thẩm ly đâm của yêu thú đã hoàn toàn liền lại, cái đuôi cũng từ từ mọc ra kim độc mới, lông dài màu xám, toàn thân nó lúc này lại phồng lên, gần như khiến người ta nghe được tiếng cơ thịt nó giãn nở. Thân hình nó ngày càng to lớn hơn lúc nãy Thẩm lì nghiến răng nhưng bỗng nghe mặt Phương nói Phương thượng chú ý yêu thú này giỏi dùng độc hồi phục rất nhanh Hơn nữa còn có thể hút pháp lực của đối thủ Chúng tướng sĩ nghe vậy cả kinh Lẽ nào vừa rồi yêu thú này đã hút hết pháp lực mà Thẩm lì dùng để giết nó rồi sao Thẩm lì nhíu chặt mày hơn Người thật đã làm một chuyện khiến người ta không ưa nổi Trường thương rung lên, thẩm ly khẽ nghiêng đầu. Thượng Bắc tướng quân, phụ công. Thượng Bắc giật mình, hồi thần trong cơn kinh hãi rồi hét lớn, bay trận. Tướng sĩ còn động đậy được, lập tức hành động, đôi mắt đỏ như máu cô yêu thú xoay chuyển, muốn tìm kiếm hành tùng của các tướng sĩ. Nhưng thẩm ly đã nhảy lên chắn mất tầm mắt của nó. Trường thương quét qua đôi mắt, chỉ nghe ken một tiếng là tiếng pha chạm giữa kim độc mới mọc của hạt vĩ hồ và trường thương của thẩm ly. Nhưng lần này, kim độc của hạt vĩ hồ lại không bị thẩm ly chém đứt, vì nàng không dùng pháp lực, chỉ dựa vào sức lực thì thẩm ly đương nhiên không phải là đối thủ của yêu thú to xác này. Sau đòn này, thân hình thẩm ly lập tức văn ra, nhưng các tướng sĩ đã tranh thủ được một khắc, vậy là đủ rồi. Vô số mũi tên mang theo dứt sắc từ ba phía bắn vào lưng hạt vĩ hồ. Mũi tên nhọn sắc nặng nề cắm sâu vào da thịt, lúc kéo ra ngoài lại dính với xương của nó. Ba phía dùng sức kéo khiến nó không thể nào động đậy được, chỉ cần nhân cơ hội này chém đầu nó xuống. Thân hình thẩm ly dừng trong không trung, còn chưa kịp hành động đã nghe hạt vĩ hồ cười lạnh. Ngàn năm rồi mà cách bài trận chẳng thay đổi chút nào cả. Lòng thẩm ly đột nhiên cảm thấy không hay. Bỗng thân hình yêu thú chuyển động. Vì bị kéo nên xương trắng lòi ra, khiến nó đau đớn gạo thế. Cái đuôi dài đánh về một trong ba phía. Thấy chân vạt nếu bị mất một thì không thể nào kiềm chế yêu thú được. Mà bây giờ những người còn có thể hoạt động đều là tinh anh. Nếu họ bị đòn này giết chết thì việc đối phó với yêu thú này sẽ ngày càng khó khăn hơn. Thẩm ly không kịp nghĩ nhiều. Ánh mắt rơi về hướng đuôi độc của hạt vĩ hồ công kích, tay trái nâng lên, biết rõ là sẽ bị đánh tan xương nát thịt nhưng vẫn không muốn buông bỏ các tướng sĩ đang dùng xích sắt kéo yêu thú. Tay phải dùng ngân thương xoắn lấy sợi xích tuột khỏi tay, để sợi xích quấn chặt vào ngân thương, sau đó lấy thương làm neo, cắm mạnh vào lòng đất. Những động tác này nàng làm cực kỳ nhanh, nhưng lúc hoàn thành thì đuôi độc của hạt vĩ hồ đã đánh tới trước mặt. Mắt thấy mũi nhọn kia sắp đâm xuyên qua người nàng, bỗng nhiên có một người xông đến, đẩy nàng ra, lăn tròn dưới đất, tránh được một đòn trong gan tấc. Mặt phương, thẩm ly ngẩn ra nhìn hắn. Trải qua nhiều ngày chiến đấu, mặt phương đã sức cùng lực kiệt, trên người không biết có bao nhiêu vết thương. Lúc này có thể cứu được thẩm ly, hoàn toàn là nhờ vào nghị lực chống đỡ. Nghe giọng nàng biết nàng không sao, mặt phương dịu lại, đang muốn cho thẩm ly yên tâm. Bỗng cảm thấy sau lưng đau như bị xé rách Khẽ nghiêng đầu Lúc này hắn mới hiểu ra tại sao Biểu hiện của thẩm Ly lại chấn kinh như vậy Là do hạt vĩ hồ kia Lại quật đuôi độc đến Cắm thẳng vào lưng hắn Như một thanh loang đao Gần như xuyên thấu xương tỳ bà của hắn Hắn đã bị thương đến mức Không còn tri giác rồi ư Dường như không thể nào chống chọi được nữa Mí mắt mặt phương nặng nề cụp xuống Thẩm Ly chỉ cảm thấy Lòng lạnh thêm hơn Trong đầu, bất giác nhớ lại thi thể lạnh băng của tử hạ ở trong quan tài vương đô. nàng nhìn quanh bốn phía trong đất cát đều là thi thể bị xé khát của các tướng sĩ ma tộc. Những người này đều có nhà ở một nơi nào đó của ma giới. Trong nhà họ đều có người thân mỏi mòn trong ngóng họ trở về. Giống như bà lão ở nhân giới kia ngày ngày tháng tháng chờ mong, nhưng họ đã không thể nào về nhà được nữa. Thẩm Ly nhìn cái đuôi độc hại đâm đến của hạt vĩ hồ, đôi mắt đen dần dần trở nên đỏ như máu. Họ không về được nữa, đều vì yêu thú bỗng dưng chui ra từ dưới vực sâu này, yêu thú tội đáng muôn chết này. Thẩm Ly nhẹ đẩy mặt phương ra, thu trận, hai chữ thốt ra từ miệng nàng, thanh năm không lớn nhưng lại giống như sóng nước cuồn cuộn. Phượng Bắc ở bên kia yêu thú nghe được không hề do dự một khắc mà lập tức hét lên. Thu trận! Binh sĩ tức tốc chấp hành quân lệnh. Yêu thú thấy vậy cười lớn. Các người thần phục quân chủ vô năng. Quân chủ lại bị thiên giới kềm kẹp. Ngàn năm rồi mà vẫn bị thuần phục nôn dịch như vậy. Chỉ bằng để ta nuốt hết vào bụng. Làm nhục quân chủ ta, giết chết tướng sĩ ta. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tài yêu thú. Người đã chọc giận ta rồi Hạt vĩ hồ ngoạch đầu Nước bọt mang độc vung vải khắp trời Thẩm ly chộp tay vào không trung Hồng anh thương vấn xích sắc biến mất Trong phút chốc lại xuất hiện Trong tay thẩm ly Trường thương xoay chuyển Chắn hết chất độc Lòng bàn tay dùng lực Trường thương lóe lên kim quang. Thượng bắt cả kinh hét lớn Vương thượng bình tĩnh Yêu vật này có thể ăn pháp lực để dùng cho mình Cánh môi thẩm ly khẽ dương lên Được thôi. Thân hình nàng rơi trên sống lưng yêu thú, ngân thương cắm xuống, đâm vào lỗ hỏng do mũi tên để lại trên lưng nó. Vậy hãy thử ăn xem. Pháp lực mạnh mẽ theo mũi thương truyền xuống, kim quang xuyên qua cả thân thể nó từ bụng cắm thẳng vào mặt đất. Hạt vĩ hồ đau đớn gào rú, thẩm đi trầm giọng hét lên, xoay chuyển ngân thương đang đâm xuyên qua nó, muốn xé thân hình nó ra làm hai. Nhưng trong lúc thẩm ly hành động, thì kim quang kia ngày càng yếu đi, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Còn thân hình hạt vĩ hồ bỗng phình to, thẩm ly đứng trên lưng nó, nhìn thấy rõ ràng cơ thịt nó liền lại rất nhanh, gần như muốn chôn cứng ngần thương của nàng trong đấy. Ha ha ha, hạt vĩ hồ cười lớn, trẻ ranh miệng còn hôi sữa mà dám hỗn xược. Nó há to cái miệng đầy máu quay đầu lại, đồng thời vẫy đuôi, ép thẩm ly lùi về mấy bước. Thẩm Lị cảm thấy đầu tối đi, một mùi thối rửa tanh tưởi tràn ngập mũi miệng. Khi nặng quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy hàm răng bén nhọn và cái miệng đầy máu độc của hạt vĩ hồ. Sau đó thế giới bỗng tối đen. Vương gia, thượng Bắc Kinh hô, chúng tướng sĩ tâm thần đại loạn. Bích thương vương, bích thương vương bách chiến bách thắng kia đã bị nuốt chẩn rồi thân hình hạt vĩ hồ, lại cao to thêm mấy phần, nó vô cùng sẵn khoái hú dài, thanh âm càng khiến cho người ta sợ hãi hơn lúc đầu. Ha ha ha, chờ ta thả các huynh đệ ra, nhất định sẽ trùng chấn oai phòng của ma giới. Ha ha ha. Bỗng nhiên giọng nó khẩn lại, thân hình run rẩy, dường như có gì chấn động từ trong thân thể nó truyền ra, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt. Các tướng sĩ đang kinh hoàng cũng nhìn thấy thân thể của nó không thể khống chế mà run rẩy Ánh mắt thượng bắt rơi trên cổ họng hạt vĩ hồ. Bỗng cổ họng nó dần dần phình to. Hạt vĩ hồ đau đớn xoắn bóng vuốt lại, đuôi độc không ngừng hơ lạng xạ. Lúc này, hồng anh thương kẹt trên lưng nó bỗng dưng biến mất. Chỉ thấy cổ họng nó bắn ra một đạo kim quang, chiếu rọi vào đôi mắt đã tối tăm của tất cả mọi người. Tiếp đó, vô số kim quang bắn ra từ trong cổ họng nó. Hạc vĩ hồ to há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào nữa. Nó dường như đang kịch liệt tranh đấu với ánh sáng kia. Cuối cùng, đầu hồng anh thương từ trong cổ hồng nó đập ra. Kim quang bừng lên, chỉ nghe một tiếng động cực lớn. Đầu hạc vĩ hồ bị chém đứt từ bên trong, lăn tròn trên đất. Cùng rơi với đầu của nó, còn có một nữ nhân áo thụng. Thân nàng, nhốm đầy máu và chất dịch không rõ là gì. Dây buộc tóc đã đứt, mái tóc dài xõa ra. Sắc khí toàn thân vẫn bừng bừng. Chầm chậm bước tới trước đầu hạt vĩ hồ Nặng kinh miệt nhìn nó Trong làng chướng khí mờ mịch Đôi mắt đỏ rực càng trở nên đắng sợ hơn Không, không thể nào Miệng hạt vĩ hồ vẫn còn mấp máy Không ai nói cho người biết sao Thẩm lì đạp một chân lên mũi nó Không được ăn đồ bừa bãi Ngân thường cắm vào mi tâm nó Đôi mắt hạt vĩ hồ trận trắng, trước khi chết, miệng nó vẫn còn rung rẩy Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu. Ánh nhìn cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian. Lần cuối cùng, nó nhìn ra ánh sáng đỏ như máu trong mắt thẩm ly, dường như hiểu ra điều gì. Thì ra, thì ra là vậy sao? Đôi mắt nhắm nghiền, thẩm ly nâng ngân thường chỉ thẳng lên trời. Yêu thú đã bị diệt. Toàn trường im lặng trong một khắc, tiếp đó bừng lên tiếng hoang hô. Bích thương vương, bích thương vương Nhưng bất kể Các tướng sĩ có hoang hồ thế nào Bên tài thẩm ly lúc này Đã không còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì Thế giới trong mắt nàng đã mơ hồ Nàng vô thức xoay người Vốn muốn đi về doanh địa Nhưng ngoài tiếng hoang hồ của tướng sĩ Còn có một thân ảnh màu trắng Đang lặng lẽ nhìn nàng Trong màn sương dày đặc Hành vân Nàng khó nhọc từng bước tiến về phương hướng đó, ngay ca hồng anh thương rơi xuống đất cũng không phát giác, máu theo bước chân nàng nhỏ xuống đất, chúng nhân lúc này mới phát hiện tay trái nàng đã gãy, da thịt trên má cũng bị chất độc làm bỏng, bốn bề yên lặng nhìn theo hướng Thẩm Ly bước mà nhường ra một con đường. Thẩm Ly lại không cảm giác gì nữa, ánh sáng đỏ rực trong mắt nàng dần dần tắt đi, ngoài bóng áo trắng đó, nàng không nhìn thấy gì nữa. Đối với Thẩm Ly Trong thời khắc này, chiến trường đã trở thành hư ảo, chỉ có nơi hắn đứng mới là lối ra chân thực. Hành Vân Thẩm ly nặng nề đưa tay phải lên, đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp, ngón tay đậm máu của nàng vạch lên một vết dơ đặc sệt trên gương mặt trắng trẻo. Nàng dường như nghe thấy thanh âm từ bên ngoài trời đất truyền đến, có người dịu dàng cười nói với nàng, thẩm ly ăn cơm thôi. Ừ, nàng muốn ăn cơm hắn nấu rồi, nàng nhớ hắn rồi. Ngón tay trượt xuống, đầu nàng chúi vào một vòng tay ấm áp, lúc này không có mùi thuốc nhưng cũng ấm áp y như trước đây.